trên mặt của đồng tuấn giật lúc này không có bóng dáng nụ cười thường thấy nhưng hắn không chỉ không có nụ cười mà ngay cả là một bộ dạng nặng nề đây thật sự là mặt trời mọc lên ở phía tây sao đồng đại thiếu gia cũng sẽ có lại cảm xúc đó ở trên khuôn mặt hay sao Bộ dáng của cậu bây động một dáng dù quá cái nghi trời đó. Khẳng định không phải là chuyện của công ty, là chuyện trong nhà hướng nhìn nhất nhất hắn công vấn lớn hơn nữa Âu Phạm cũng chưa từng thấy hắn nhíu lông giờ của cậu của Chăm chú chăm chăm cử của Cho việc có chưa sao thật Âu Âu ty thấy mày trời phải rồi thú khả Phạm Phạm là là Là rào mà vào đó đề cho nên hiện tại bộ dạng hơi n h a n h nhón này của hắn chắc chắn sẽ không bởi vì công sự vậy thì cũng chỉ còn d ư lại chuyện riêng rồi có gì chuyện trong nhà chứ tịnh thiên vừa vào đến cửa liền nghe thấy âm thanh hưng phấn của âu p h ạ m cậu t ớ i đông l ú c lắm đang đến lúc đặc sắc nhất thì lại tới người này thật đúng là may mắn mà cái gì chứ tịnh thiên cất lời thắc mắc mời ra lại mặt của đông đại thiếu g i a đi âu p h ạ m phô trường chỉ về phía đông tuấn giật Thịnh thiền theo đó mà nhìn hóa đó ngồi mới rượu trên mặc dù là tớ hẹn các cậu ra ngoài nhưng cậu hôm nay cũng rất là khác thường đi âu phạm lành lạnh nói vẫn ung dung mà nhìn c h ă m c h ă m vào hắn không phải là vì cái người mới nhận chức bà xã của cậu chứ tịnh tiền lớn mật mà suy đoán lê rượu trong tay của đông tuấn giật cựng lại ở giữa công trung mất mấy giây ngay sau đó lại nhanh chóng bị đưa lên miệng uống một hơi cạn sạch khuôn mặt vốn đang nặng nề giờ lại càng trở nên thâm trầm trọng mắt đen ra vào từng tia sáng lạnh thấu xương một hồi lâu đông đại thiếu gia mới chậm rãi mở miệng nói về hai người đang ngồi tò mò nhìn hắn Tớ đối với Thủy Kiều Thủy m ẫ người cảm hoặc. Cậu cái mê mới thấy rất là mê hoặc. Cậu vừa mới nói ì cơ? chết cách của rơi Âu suýt xuống. Tuấn luôn phàm phải ghế Hắn không nghe Tính h mà là thạch. Giờ này lầm sa từ trên Giật nữa lông Đông vững vắng n giờ đi. đã là bành thạch. g i này l ạ vì phụ hay nữ Người mà đau đầu hay sao?、Người、xa lạ đầu tiên nhìn thấy đông tấn u giật sẽ luôn luôn bị nụ cười ôn hòa của hắn lừa g ạ t chủ quan cho rằng hắn ta là người đơn giản một người dễ đối phó vì vậy đối với hắn sẽ nới l ò n g đề phòng cuối cùng là bị ăn hết cả xương cũng không kịp oán thán không ai biết đồng tuấn giận ngoài mặt dịu dàng và lương thiện trong xương lại là máu lạnh chết người có thể ra tay với người khác mà không hề cảm thấy áy náy cũng chưa từng có người phụ nữ nào có thể làm cho hắn động lòng ngay cả n h a n như năm n g o á đó cũng chỉ là một giận gió thổi qua mà thôi nhưng lại hiện tại hắn lại ở đằng nơi này bởi vì một người phụ nữ mà khổ não hơn nữa còn là một cô gái có nét nữ tính bình thường hoàn toàn không có gì là đ ặ c b i ệ t cả tại sao cậu lại nói như vậy chứ may mà thịnh thiên có năng lực tự kiềm chế mạnh hơn một chút tuy không qua trường giống như âu p h ạ m nhưng ở đáy lòng vẫn có một chút kinh ngạc không nhỏ cử chỉ của cô ấy luôn nằm ngoài dự liệu của tớ mẹ tớ cùng với nguyệt nha suốt ngày tràn ép thế mà trong khoảng thời gian vừa qua cô ấy l ạ h như cá g ặ p nước không một chút vẻ mặt c h ổ sở các cậu nói xem thật ra cô ấy là nghĩ gì đồng tuấn giật càng ngày càng có cảm giác thấy tức giận hơn h á n thật không tin một cô gái chậm chạp như vậy chẳng lẽ cô không cảm thấy một chút nào đồng ra đối với cô ấy cư xử rất là lạnh nhạt hay sao nghề tẩm chính hơn nữa các cậu có biết vì sao cô ấy đồng ý gả cho tớ hay không đồng tuấn giật nặng nề để ly rượu xuống rồi cắn ngăn nói là vì thức ăn là vì thức ăn ở n g ự trù phường không dễ dàng bị truyền ra ngoài là vì ăn nên cô ấy mới gả cho tôi đấy lại là vì ăn đó cảm thấy ngực đang tràn đầy lửa giận đồng tuấn giật lại đem ly rượu lên miệng uống v à i hớp thịnh thiên cùng âu phàm nhìn đông tuấn giật đang đầy căm phẫn mà không khỏi bốn mắt nhìn nhau cả hai đều k i ế p sợ không thôi nguy rồi nha người đàn ông này đã mắc vào lưới tình rồi đồng tuấn giật à cậu xong đời rồi âu phàm nhìn hắn bằng m ắ t ánh mắt mờ ám ánh mắt của hai cậu là sao chứ ánh mắt của bạn tốt kiến cho đồng tuấn giật nhớ chặt lông mày Ý nghề i ệ m đ á n sợ trong lòng rong lên n lại đ ỉ đầu. n g ư ờ chuyện ô n minh như g v hot nhất tại đọc truyện audio net